các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. h ẩ m bác sĩ từ Hải đ ì n h câu đầu tiên ông hỏi ngay. lần này chắc anh đã xác định cô ấy đã hoàn toàn bình phục rồi chứ? Hải đ ì n h chưa thể hiện ngay sự không vui. ông nhớ lại chuyện cũ, thấy rằng cũng không thể trách thầy giáo Bình Thành đa nghi, bèn nói. thầy Thành cứ xem xét đi. chẳng phải mình tôi quyết định cho cô ấy ra viện. mà hai vị chủ nhiệm kỳ cựu hội trần cũng đã gật đầu. Cô ấy không nhắc đến ánh trăng gì gì nữa chứ. Bác sĩ đình lắc đầu. Hạ Tiểu Nhã đã gầy đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn rất có sức sống. Thấy bình thành, được biết là mình sẽ được về trường, nên cô vui mừng khôn tả, hoàn toàn không có vẻ bệnh tật gì hết, tươi cười hỏi luôn. Thầy Thanh. các bạn vẫn khỏe chứ ạ? em vẫn đang tự học tuy em bị thiếu rất nhiều bài vở nhưng em vẫn muốn học vẫn muốn được thi kết thúc học kỳ bình thành thở phào cười và nói mọi người đều khỏe đều ổn cả em vẫn cần chú ý nghỉ ngơi có dự thi học kỳ không không quan trọng em có kiến thức cơ bản vững vàng khoa sẽ bố trí cho em thi lại vào dịp hè chắc chắn em sẽ đuổi kịp tiến bộ của các bạn anh lái xe họ bành giúp bệnh thành s á c hành h lý của tiểu nhã lên ký túc xá hành lang thì tối khi sắp đi đến phòng 405 m ộ t nữ sinh mải vui chạy lại x ô t h ẳ n g với anh lái xe c h i ế c chậu rửa mặt rơi xuống đất các thứ lược và bàn chải của tiểu nhã văng tứ tung tiểu nhã đi phía trước bỗng ngoảnh lại kêu ối rồi thả ngay hành lý đang cầm xuống đất chạy lại nhặt các vật dụng của mình dưới ánh sáng mờ mờ của đèn hành lang bình thành thấy thấp thoáng vài tia sáng rất m ạ n h anh chăm chú thấy tiểu nhã đang cầm một cái lược có phần gãy rộng những tia sáng kia phát ra từ lưng cái lược anh xài chân bước tới nhìn cái lược thật kỹ nó cũng là một cái lược kiêm chức năng cặp tóc mặt lưng của nó đính vài chục hạt đá quý có viên màu huyết dụ, có viên màu đen, rất đáng đẻ làm đồ trang sức. Chuyện cũ mấy năm về trước lại hiện lên trong óc. Anh nhớ đến cô sinh viên bị bệnh tâm thần, trở về trường sau một năm thì nhảy lầu tự tử. Tên là t ư ở n g Dục Hồng, cũng dùng cái lược như thế này. Bình Thành hạ thấp giọng kẽ hỏi. Tiểu Nhã, cái lược này ở đấu giá. Tiểu Nhã nói, khi nằm viện. có một bác là mẹ của bệnh nhân đã cho em mới đầu em ngại vì nó rất đắt tiền nên không dám nhận nhưng bác ấy cứ ép em phải nhận em không cưỡng lại được bệnh nhân ấy tên là gì em chỉ biết người ấy họ uông là bệnh nhân lâu năm nhưng tuần trước đã ra viện rồi tiểu nhã bội vã bước ngay vào phòng các bạn đang xuất r u ộ t đợi cô thấy cô đã hoàn toàn tươi tỉnh như xưa nỗi lo lắng của mọi người đều vỡ đi quá nửa căn phòng nhỏ bỗng tràn ngập tiếng cười vui vẻ ngồi lái xe quay về anh Bình vẫn không nén được bèn hỏi Bình Thành thầy Thành à anh em ở phòng bảo vệ vẫn nhắc đến vụ mưu sát 405. n ó có phải là căn phòng 405 ở đúng ký túc xá ấy không bộ mưu sát 405 đúng là một bộ phim phá án đáng sợ mà thời kỳ đó ai ai cũng biết bình thành nói không mấy m ặ n mà họ toàn nói vớ vẩn đúng là ký túc xá đã từng xảy ra vài vụ chết người nhưng đều là tự tử gần đến kỳ thi cuối học kỳ do áp lực trong học tập quá lớn nên dẫn đến mà thôi một tháng sau khi anh b ả n h đang ở phòng trực ban lái xe, thì một hồi còi hú thê thảm của xe cấp cứu làm anh bừng tỉnh. chỉ nghe thấy bước chân vội vã ở phòng bảo vệ kề bên. mọi người chạy đi chạy lại tiếu tiết. anh mặc áo chạy ra thấy có người gọi anh b ả n h hãy trực ở vị trí của mình. ký túc xá có một nữ sinh khoa y nhảy lầu. anh ở đó mà trực điện thoại nhất định sẽ có lãnh đạo khoa xuống hiện trường. ở phòng nào thế? Bảnh hỏi lại. 405 năm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.